các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Truyện dài đếm những mảnh tình cuốn 2 mặt A. Nàng vui miệng kể cho Lộc nghe bao nhiêu gã con trai ở thành phố này đang theo đuổi nàng, tưởng thầy dạy anh văn Những gái đàn ông học cùng lớp, cho đến giam ba ông có vợ ở Việt Nam, mơ ước được đón nàng về ở chung. Lộc đặt tay lên đồi Mỹ và tha thiết nói, Anh biết, gặp em thì thầy tu cũng phải hoàn tục. Câu khen nệnh của Lộc làm Mỹ trật buồn vì nghĩ đến trình. Chưa hẳn trình đã là người đàn ông lý tưởng về mọi mặt để Mỹ phải đắm say, nhưng Mỹ quá tự tin ở nhan sắc của mình, muốn tất cả mọi người đàn ông đều phải chú ý đến làng. Giả như tình yêu nàng và lấy nàng, chưa chắc nàng đã ở lâu với Trình, bởi vì nàng như con ngựa chứng đi hoang, khó có thể bó thân bên cạnh một người chồng cổ điển như Trình được. Lộc vẫn để bàn tay trên đùi Mỹ xoa nhẹ nhẹ và từ từ kéo cái váy của Mỹ lên cao dần, theo chiến thuật vết dầu loang, Mỹ rằng tay Lộc và bảo: Anh nói gì thì nói đi, sắp đến giờ em phải về rồi. Lộc làm bộ ngạc nhiên. Con về làm chi nữa?